chương ba đậu đậu bị ngược đãi hai người nghỉ trong một câu lạc bộ cả một buổi chiều đến tối mới quay về vốn dĩ lý vũ hiên không muốn quay về biệt thự định cùng ai đó ở riêng cùng nhau một đêm trong câu lạc bộ nhân tiện tăng cường tình cảm nhưng đậu đậu lại ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên nói với thành thật nó rất thành thật với anh ta hồ ly anh ờ uh, anh của anh vẫn chưa ăn cơm tối chúng ta về nhà thôi Đi phụ hiên nổi sần ấm ức, cô gái ngốc nghếch này làm người ta tức chết mất, mình đối với cô ấy tốt như vậy, tại sao cô ấy lại cứ đi quan tâm lo lắng cho người đàn ông khác chứ, lúc nào cũng chẳng đặt mình vào vị trí quan trọng trong cuộc sống, nghĩ đi, nghĩ khi còn ở Mỹ trước kia, mỗi ngày chưa đến tối đã được nhận vô số cuộc điện thoại của các người đẹp. Những mỹ nhân ngồi cùng xe thì không lúc nào dưới ba người. Vậy mà bây giờ, cẩn cẩn thận thận bảo vệ đúng một người, kết quả là người ta chẳng thèm coi mình là gì. Thật thất bại. Trong nhà không còn sao đầu đầu đi siêu thị mua rau, đi Vũ Hiên thuật mặt ra không cho đi. Người em như thế này rồi, tối nó chút mì ăn là được rồi. Tại sao mà đù Đậu đậu kiên định phản đối, mì ăn liền là thực phẩm sát rổi vừa nóng mà hàm lượng chất dinh dưỡng lợi ích, còn dễ gây ra bệnh dạ dày, tôi vẫn nên đi mua rau thì hơn, tổng giám đốc gần đây khí sắc dường như rất kém. Lý phụ hiền không kìm được đùng đùng nói giận, sao lúc nào em cũng nghĩ đến anh ta vậy? Hồ Ly đột nhiên cắn răng sung lên, "Đậu đậu, đào đầu sợ hãi rúm lại, cúi gầm đầu xuống vân vê và áo nhỏ tiếng nói, anh ấy cứu em nên bị thương, em ngủ còn khiến anh ấy, em ngủ còn khiến cho vết thương của anh ấy nghiêm trọng hơn và sốt nữa, chăm sóc anh ấy là vì nên làm mà, hơn nữa, tại anh ấy còn bị bó một nếu ăn không đủ chất dinh dưỡng, giờ ở đây lại di chứng, em sẽ rất ái nái. Lý Phục Hiên tức giận, ôm chặt đầu đùng đùng, kéo cửa xe xuống, lại là chuyện lần đó. Tại sao người người khi đó nhảy xuống cùng với cô ấy không phải là mình chứ? Tại sao người bị thương bị sốt không phải là mình chứ? Lý Phụ Hiền hận không tả nổi, vừa hận tinh lý tiểu lỗi làm lọn để cho Lý Minh Triết có cơ hội đó, lại hận bản thân mình vô dụng mà đến đứng vững còn không đứng không. Mà đến đứng còn đứng không vững, đậu đậu ngồi ở một bên, nhìn sắc mặt Lý Phụ Hiên thoát ẩn thoát hiện, không rõ buồn vui, trột nhiên nhớ lại hôm đó Lý Phụ Hiên còn thảm hại hơn cả mình, với Lý Minh Triết, anh ta sợ trời mưa như vậy, hôm đó sắm chớp lại đáng sợ như vậy, hơn nữa còn ở trên núi, sấm chớp đáng sợ như vậy mà lại chẳng có chỗ để trú, hồn đi chắc chắn là kinh sợ lắm. đảo đảo giơ tay ra so so vào mái tóc rối bù của Lý Vũ Hiên, so so lông không sợ nữa, trái tim đang sôi so sục đột nhiên bình tĩnh trở lại, Lý Vũ Hiên không biết là bàn tay nhỏ bé mềm mại kia vuốt thẳng những sợi lông rối bù của mình hay là giọng nói khe khẽ kia lấp đầy trái tim trống vắng của mình. Được rồi, em cầm cái gì? Em cần cái gì? Anh đi mua lý phụ huynh thở hiệp đầu đầu nghỉ một lát quyết định làm món đơn giản một chút hôm đó lý minh triết hơi sốt nhẹ cũng không biết là đã hết hay chưa người đó có đánh chết cũng không chịu uống thuốc ăn chút đồ ăn ấm để giảm phong hèn ừm mua một cân thịt dê lại mua thêm một củ cây trắng mập mập nữa còn còn một ít hạt tiêu trắng những thứ nè đầu đầu gật, gật đầu nhếch miệng vừa để lộ hai chiếc răng nhỏ hồ ly anh mua được đúng ba thứ này là đã giỏi lắm rồi Lý Vũ Hiên Hừ, Còi thường người ta khét quá Hừ, Còi thường người khét quá Lý Vũ Hiên xuống xe chạy vào siêu thị Sự lo lắng của đau đậu, đậu quả là không thua. Lý Vũ Hiên ở siêu thị chợ rất lâu Cũng không phân biệt được thịt dê và thịt lợn Cuối cùng nên phải nhờ một người đẹp Bảo cô ta mua giúp mình ba thứ này Lý Vũ Hiên xách đồ lên đặt vào xe Cười báo cáo công trạng với đậu đậu Thế nào đúng chứ Đậu đậu Đậu đậu sợ ra nhìn nhìn đẫm bẩm kỳ quái Anh hóa ra có thể mua đúng Lý Phụ hiền đắc ý hùm một tiếng Quá trình và phương thức không quan trọng Quan trọng là kết quả Xem ra chắc phải chịu khó đi siêu thị nhiều hơn rồi Sau này khi đưa cô ấy đi mua đồ Sẽ không bị làm cho cười Nghĩ đến đây Xe đã vào đến nhà Để xe trong biệt thự Đậu đậu sách chiếc túi vào nhà bếp Lý Phụ Hiên đi phía sau hét lên Đậu đậu em đặt xuống cho anh chỗ đồ nền nẵng như vậy nước sôi thịt dê Cách thành một khói bỏ vào trong nồi nước sôi để trần qua bớt chỗ máu dính bên ngoài sau đó cho vào nồi lũa hầm nhỏ đầu đậu lục tìm các thứ trong nhà bếp để tìm gia vị lý minh triết đột xuất đi vào đi dụ đổ... lý minh triết đột nhiên đi vào đầu đậu quay người nhìn thấy anh ngượng ngùng cúi đầu mặt từ từ đỏ lên anh ấy cũng thấy bệnh án lý minh triết Xem như không có chuyện gì, đi một vòng trong, trong bếp khác thường, đột nhiên hỏi một câu, khi nào làm xong? Ý, anh đói rồi, đau đầu vội vàng chỉ vào cái nồi đang bóc khói nghi ngút, chắc khoảng một tiếng nữa, lâu như vậy. Lý Vũ Hiên dường như hơi thất vọng, Lý Minh Triết dường hư, Lý Minh Triết dường như hơi thất vọng, so so lâu lâu như vậy, Lý Minh Triết. Dường như khá thất vọng, so dạ dài, đi vào... Lâu như vậy, Lý Minh Triết dường như khá thất vọng, so dạy dài, quay người định đi. Đầu đầu vội hỏi, e dùng nồi áp xúc thì khoảng 20 phút là được, nhưng chắc mùi vị sẽ không ngon bằng. Anh thật sự đó lắm rồi à. Lý Minh Triết tiện mồm nói, ừ, buổi trưa quên ăn cơm. Lúc này đầu đầu mới nghĩ ra, mình làm cơm xong chạy đi chưa được bao lâu... và họ đã đuổi đến, chắc chắn là chưa kịp ăn cơm, bởi vì chuyện của mình mà làm kinh thiên động địa, tính cả của rồng đen này đầu đậu vô cùng thẹn thùng, vội trúc thịt dê, do và nội áp suất, luống cuống vội vàng não võ củ cải, Minh Triết anh ra ngoài đợi đi, một chút là xong. Đi Minh Triết ờ một tiếng, giọng nói rất nhẹ nhàng, hỏi một câu, khuôn mặt đẹp trai lạnh băng băng hơi đỏ lên. Em... đỡ chút nào chưa? Đậu đậu nghe ra, máu nóng trên mặt, đen dâng lên, vợ gật gật đầu Lý Minh Triết xem ra, cũng cảm thấy được không khí ngựa ngùng nay liền kéo cửa đi ra khỏi bếp. Lý Phụ Hiên vừa thay xong quần áo đen chạy xuống, nhìn thấy Lý Minh Triết đi từ trong bếp ra, sắc mặt nghiêm lại, đập vào vai anh ta một cái rồi đi thẳng vào bếp. Vừa vào trong thì biểu hiện trên mặt lập tức thay đổi, nôn nóng, chạy quanh quanh đậu đậu, còn hình hấp, đậu đậu, thơm quá... lý minh triết đứng ở chỗ dưới ánh điện nhìn vào bóng giếng của hai người qua cửa kính trong ánh mắt sâu thẳm ánh lên thì sáng không rõ ý gì gồm chẳng mấy chốc để làm xong rất đơn giản mỗi người một bát cụ cải hầm thịt dê một bát cơm trắng bắt đầu ăn tại lý minh triết còn bỏ bột ăn cơm không tuyển cho lắm trậu đậu muốn qua đó bón đầu đậu muốn qua đó bón nhưng cảm thấy ngại đành phải cúi đầu ăn cơm mắt len lén nhìn sắc mặt lý minh triết nhưng lý minh triết lại không có ý muốn người ta bón ăn được một nửa lý phụ Hiên đưa điện thoại cho đậu đậu này điện thoại của em bỏ quên ở nhà lúc trưa đầu đậu ồ một tiếng đặt vào túi đột nhiên nghĩ đến chuyện mình đến học ít ít vì sao mà họ viết được nghĩ mãi và không hiểu được tìm thấy mình như thế nào thế là nhỏ tiếng hỏi Nè... hai anh làm sao mà tìm được em lý phụ hiên đưa mắt nhìn lý minh triết vũ khí kỳ quái nói anh anh nè chính là thích chơi trò truy kích Hả? anh anh nè chính là thích chơi trò tìm tung tích Hả? phụ hiên lý minh triết đặt đổ xuống mắt gọi nhìn đậu đậu đó là không gọi là truy tìm tung tích ngoài cửa có mang chiếc taxi đổ ở đó hỏi họ biển xe Hỏi họ bị số xe của ấy ngồi Anh chẳng qua chỉ là gọi điện thoại Hỏi địa chỉ của ấy đến Nghe có vẻ đơn giản Nhưng là xem ra rất phức tạp Lý Vũ Hiên hùm một tiếng Đây chẳng phải là gọi truy tìm tung tích là gì Anh Anh xuất thân là đặc công mà Lý Mạnh Triết nghe thấy ý chăm chọc trong lời nói của Lý Vũ Hiên Trên mặt không có chút biểu hiện gì Nhưng ngữ liệu thì nặng nề hơn Vũ Hiên Một người lãnh đạo thành công nhất định phải có đủ khả năng để ứng phó với những tình huống đột xuất như thế này. Anh ta nên biết phải làm như thế nào, phải làm gì trước và dữ liệu đưa kết quả của sự việc chứ không phải là mất đi lý trí. Còn nói này rõ ràng, Lý Minh Trích đang chỉ trích, Lý Vũ Hiên chẳng hỏi rõ chuyện đã xong vào đánh văn minh lúc chiêu. Lý Vũ Hiên vốn dĩ đặt âm một bụng giận Lý Minh Triết là sao hốn anh ta trước mặt đậu đậu Thật sự là rất mất mặt nửa giận càng tăng lên Ném đũa xuống bàn Anh, anh có biết Anh bình tĩnh quá không Thất tình lục dục của một con người Anh đều giấu rất là kỹ Anh cho rằng anh là cao nhân hơn người sao Còn lại lùng nhìn thế giới này nữa Nhìn thấy hai anh em họ Đen cãi nhau, đậu đậu vội vàng chuyển sự chú ý nay Minh Triết, tay của anh không sao chứ Lý Minh Triết quay mặt nhìn cô với hò hỏi đầu đầu chỉ chỉ vào cánh tay bó bột của anh Hôm nay anh đi À có vị đụng trúng không? Uhm, hình như anh lái xe đi Xe của anh có số xe, Liệu có vị ảnh hưởng đến vết thương không? Lý Minh Triết khẽ chuyển cánh tay phải Lấy lại nhịp thở thốt ra một câu Không sao Đầu đầu thở vào Vậy và uống nhiều cánh một chút Bổ sung canxi Lý Phụ Hiền ngồi bên cạnh, nói cương ghen hùng một tiếng lạnh băng băng, chẳng phải là gãy xương. Chẳng phải là gãy xương. Hầu Ly yêu cái đẹp, đầu đậu vội lấy miếng thịt dê từ trong bát của mình chuyển sang bát Lý Phụ Hiên ăn nhiều một chút. Gần đây anh tiều tụy quá. cái này <cười> dưỡng sắc lý vũ hiên nhìn mấy miếng thịt trong bát sắc mặt lúc này mới dễ nhìn một chút nghỉ ngơi thêm vài ngày để mình triết thả bột quay lại công ty làm việc đầu đầu cũng quay lại theo vừa hài có một lớp bồi dưỡng nghiệp vụ giám đốc Lý mình triết bắt lý vũ hiên tham gia lớp học này giải quyết xong vấn đề buổi trưa với lý vũ hiên Cử... giải quyết xong vấn đề buổi trưa lý vũ hiên cứ sen cuốn lấy đậu đậu alo alo, chào tổng, tôi xuống dưới rồi. anh đang ở đâu? Đậu đậu lén lút cầm túi chạy xuống chỗ đỗ xe, nhìn ngó bốn phía. Một chiếc xe Passat đen đe, một chiếc xe đen đèn nhấp nháy đen. Đậu đậu nhìn thấy và bước nhanh qua đó. Đậu đậu vỗ ngực, nguy hiểm quá. Vừa rồi suýt nữa bị Lý vũ hiên phát hiện. Vừa rồi, Lý Vũ Hiên, vừa rồi Lý Vũ Hiên gọi điện đến, nói mấy ngày này phải ra ngoài học, không thể cùng cô về nhà được, còn ấm ức và dứt khoát nói với cô, không cho phép cô ngồi xe của anh trai mình. Đậu đậu muốn nói, có xem cô muốn ngồi thì cũng chẳng dám ngồi, trong tòa nhà có nhiều người như vậy, nhìn thấy còn cho rằng mình được ưu ái, tình này mà truyền ra ngoài thật không sống nổi mất hơn nữa xe của Lý Minh Triết. ngồi vào cũng rất ngượng ngùng hai người chẳng nói câu gì có khi gặp tắt đường chỉ cảm thấy ngượng ngùng đến mức chẳng dám cử động nhưng lý vũ hiên hình như phải lên máy bay nên cướp rất nhanh chào Lâm phát khởi động xe khoé miệng nhét lên nở nụ cười nhẹ nhẽ lý vũ hiên em trai của lý minh triết có phải em cũng đồng ý với anh ta sau này không gặp anh đậu đậu mở to mắt ngạc nhiên Sơn lại biết Châu Lâm Phát cười không nói gì, hai người đi đến một tiệm ăn nhỏ, tùy lái xe đến một nơi rất hẻo lánh, nhưng trước cửa có cả đoàn người xếp hàng. Châu Lâm Phát đưa đầu đậu vào, tìm một chỗ trống và ngồi xuống. Đạo đậu khẽ thốt lên kinh ngạc. chỗ này nhiều người quá, Châu Lâm Phát cười nói, đúng vậy, nếu như không hẹn trước từ sáng, bây giờ sợ phải đợi mất cả tiếng mới có chỗ, lúc này... đúng lúc có một nhân viên phục vụ đeo tập về bưng một khay sắt, tượng tôm hồng nhanh chóng đi đến, đặt xuống chiếc bàn bên cạnh, nhìn thấy những con tôm đỏ hồng như vậy, còn rất là thơm, thật là khiến người khác không thể tìm, thật là khiến người khác không thể kìm được mà ướt nước miếng. thật là khiến người khác không thể kìm được nước miếng ứa ra châu long phát đã gọi điện thoại đến trước cho nên họ đã làm trước đĩa tôm này và men lưng đứt nhanh chẳng nói câu nào bắt đầu bữa ăn tôm hùm vừa mềm vừa thơm từ ngon vô cùng lại còn được cho thêm vài loại hương vị để tăng thêm mùi thơm khiến người ta không thể kìm nổi cảm giác muốn ăn cả đĩa tôm to chẳng mấy chốc để hết sạch châu long phát còn gọi thêm mấy chiếc bánh nướng to ba màn tay những chiếc bánh nhỏ nhỏ mỏng mỏng mới được nướng ra lò cầm trong tay còn ấm ấm vừa thơm vừa ngon bên trên được rắc đầy vườn đen dưới dưới với nước sốt tương mèu với nước sốt tương tuôn... Rửa với nước sốt tuôn, vừa cho vào miệng chỉ có cảm giác ngon miệng hấp dẫn vô cùng Khắp mặt đậu đậu dính dầu, cho làm phát rút khăn giấy ra Đưa giúp đậu đậu lao dầu dính trên mặt, ánh mắt vô cùng ấm áp Đậu đậu hơi hoang mang, đột nhiên ý thức được anh ấy đang lao mặt giúp mình Và vàng cúi đầu, lấy dây ăn từ trong túi ra tự mình lao Cho lòng phát cười cười, rút tay về rất tự nhiên Mất mặt quá, đậu đậu thấy vô cùng đúng túng thật là ngon đến mức quên cả hình tượng châu lâm phát nói ăn cơm cũng là một loại hưởng thụ nếu như thấy được thứ mình thích mà còn làm bộ quý tộc vậy đúng là rất mệt người ta nên làm theo lòng mình tự do tự tại một chút đầu đậu ấn tay lên mặt ra sức gật đầu ăn cơm xong châu lâm phát lái xe đưa đầu đậu về phía sau dường như có chiếc xe theo đuôi châu lâm phát không biểu hiện gì nhìn kính chiếu hậu mấy lần đi cả đoạn đường dài mà Đậu Đậu chẳng phát hiện ra điều gì, cuối cùng cũng phát hiện ra có gì khác thường. Do Long Phát lái xe trên đường với rất nhiều người chỗ nào tắt đường liền đi vào chỗ đó. Khi đúng một tiếng đồng hồ, xe của Châu Long Phát cuối cùng được cũng chen nên được cầu vượt. Đậu Đậu lo lắng hỏi: Châu tổng, phía sau hình như có người theo sau chúng ta. Châu Long Phát cười nói: Không sao. Nhưng Đậu Đậu nhìn thấy. Ánh mắt tan thương, nhận rất ấm áp của người đàn ông, quyết định không hỏi nữa, nếu như gặp phải nếu như gặp phải trận lợi núi nguy hiểm như vậy, anh ấy còn có thể kiên định như vậy, vậy thì có còn gì phải lo lắng nữa? Vâng, xe chen chúc ở chỗ tắt, xe chen chúc ở chỗ tắt. Tiến lên phía trước chậm chạp, thấy phía trước có một chỗ rẽ nhỏ, Châu Long Phát đột nhiên đánh tay lái sang hướng đó, nhấn mạnh chân ga cho chiếc xe chạy vọt khỏi đám đông, chạy nhanh vào chỗ ngõ nhỏ. Nhấn mạnh chân ga cho chiếc xe chạy vọt khỏi đám đông, chạy nhanh vào ngõ nhỏ. Đầu đậu sớm đã nhận được chỉ thị của Châu Long Phát, nắm chặt dây an toàn, chiếc xe chạy điên cuồng và con ngõ nhỏ, chỉ đủ rộng cho một chiếc xe chạy, chớp mắt đã... Trước mắt cái đã bỏ rơi hai chiếc xe lại phía sau, cho lòng phát mặt trầm lặng như nước, xe chạy nhanh như bay, lái xe hơn 20 phút, chiếc xe dừng trước một trung tâm mua bán lớn để đậu đậu xuống xe, vào trong đi dạo một vòng, sau đó gọi taxi về, khi nào về đến nơi thì gọi điện cho anh, cho lòng phát nhận nhò xong, mỉm cười với đậu đậu cho cô yên tâm, rồi lên xe lái đi, đậu đậu nghe lời anh ta, sau khi nhìn thấy chiếc xe bát sát đi khuất vào trung tâm lượng một vòng, khi mấy đi mấy tầng lâu, dạ một lượt rồi mới. Sau khi nhìn thấy xe, bát sát đi khuất. Sau khi nhìn thấy chiếc xe bát sát, sau khi nhìn thấy chiếc xe bát đi, sau khi nhìn thấy chiếc xe bát đi... sát đi khuất, thì đi vào trung tâm lượng một vòng, đi mấy tầng lâu một lượt rồi mới gọi xe về. Nhưng cuối cùng vẫn về muộn. Đau đậu nhẹ chân, nhẹ tay lẻn với lồng thư ký. Điện thoại đột nhiên vang lên. Em đến đây cho anh. Đậu đậu thở dài, bị bắt quả tên rồi. cúi đầu ủ rủ đi đến phòng tẩm giám đốc. Lý Minh Triết mặt mũi hăm hăm, so bàn làm việc, ngón tay gõ gõ lên mặt bàn. Hùng thư ký, buổi trưa cô đi đâu? Tại sao đến muộn gần một tiếng đồng hồ? Đậu đậu, mắt nghẹn, đứng mãi chẳng nói nên lời. Lý Minh Triết đứng dậy, đi đến trước mặt đậu đậu. cúi đầu khe khẽ thở, em đã ra ngoài ăn cơm của anh ta. Mùi thơm đặc biệt này không phải là thức ăn của nhà ăn trong công ty, Lý Vũ Hiên không ở đây. Công ty của Điền Tĩnh là cách rất xa, không thể nào có người bạn nào khác tên đón của ấy đi ăn cơm, và chắc chắn là châu lông phép rồi. Thời gian nghỉ trưa là một tiếng rưỡi, cộng với thời gian đến muộn gần một tiếng, tổng cộng 2 tiếng rưỡi. Bọn họ rốt cuộc đã đi đâu làm gì? Đầu đầu cúi đầu, xem như là thừa nhận. lươn xanh trên trán lý minh triết nở hết cả lên u ám hỏi em có hồi nhớ đã đồng ý với anh chuyện gì không Đầu đầu ấp úng không được đi ra ngoài với anh ấy không phải là không muốn cho em và anh ấy gặp mặt mà là người đàn ông này bối cảnh phức tạp tuy anh ta làm ăn rất thành công nhưng thân phận rất thân bí lý minh triết thở dài em có nhớ anh ta thường xuyên phải đổi xe chứ Anh ta rất ít khi đi xe của mình, mà luôn viên chuyển đổi xe của trợ lý hoặc vệ sĩ lái. Vệ sĩ, đầu đầu mở trường mắt, cái đó không phải chỉ có ở trong công ty, cái đó không phải chỉ trong tivi mới có sao. Đi mình triết khẽ so so đầu đầu đầu, trong thực hiện cũng có, trong hiện thực cũng có, trợ lý của anh ta có khi cũng kiêm luôn chức vệ sĩ. Nghĩ lại, chiếc xe bám đuôi lúc trưa Đầu đầu cũng hơi tin lời Bộ lý minh triết vốn dĩ chẳng bao giờ người nho nhã dịu dàng như vậy Lại là xã hội đen Nhưng từ việc anh ta có thể bình tĩnh Không thay đổi sắc mặt khi gặp cảnh núi lở Và lúc nào cũng ẩn chứa khí chất ép bức người khí chất của người đàn ông đó Càng thêm thần bí Đầu đầu hốt hốt hoảng hoảng Quay lại phòng làm việc Ngồi rất lâu mới lấy lại tinh thần Tập trung làm việc Buổi chiều cho long phát cho điện đến Hùng tiểu thư bữa trưa có làm cô sợ không không có không có đậu đậu vợ nói vừa hai tôi đang muốn đi dạo phố hì hey, hì hey, thuận đường chào lâm phát biết đậu đậu đang tìm cớ cũng hồ theo nói đùa vài câu chào lâm phát hỏi như vô tình đang làm cô đi xe buýt hoài là đi nhờ xe của đồng nghiệp đậu đậu nói trước đây ngồi xe của lý vũ hiên nhưng mấy ngày này chỉ có thể ngồi xe buýt anh ấy đi học rồi Đi tổng cũng thuận đường ma, sao cô không ngồi xe của anh ấy? Đậu đạo bịch điện thoại lại nhìn ngó xung quanh. Không được đâu. Châu lòng phát kể cười nói, có chuyện gì vậy? mấy ngày này thời tiết không tốt, có thể có mưa, hay là tôi đưa cô đi nhé. Đậu đạo vừa xuống tay, không cần đâu, không cần đâu. Đột nhiên nhớ ra, anh ta lại quan tâm đến việc tan làm của mình như thế nào, chẳng lẽ mình bị rơi vào tầm ngắm. Chuyện này, cho tổng, tôi sẽ đi tìm tổng giám đốc nói một chút, xem anh ấy có thể đưa tôi về không Anh yên tâm, ngoài đi làm ra, tôi cũng chẳng có sở thích nào, cũng không thích dạo phố Buổi tối, cũng chẳng đi ra ngoài Châu Long Phát hiểu rõ đầu đậu, đang cố nói với mình là cô ấy sẽ chú ý an toàn Mới từ từ nhẹ lòng, cô gái nhìn có vẻ hơi ngốc này, cũng có lúc Thông minh đột xuất như thế này, không kìm được cảm giác vui vẻ trong lòng. Được rồi, vài bữa nữa lại mời cô ăn cơm, coi như giải tỏ. Đương, đau đầu đồng ý luôn, đặt điện thoại xuống bắt đầu rên rỉ. Phải nói thế nào đây? Tổng giám đốc làm sao lại đưa mình cùng về chứ? Còn nữa, Lý Vũ Hiên sớm đã đặc biệt nhấn mạnh, không cho phép mình đi xe của anh trai anh ta thẩm oán. Thôi bỏ đi, hay là gọi taxi vậy. nhưng mà khi đầu đạo ngồi trong xe taxi thì bị mấy chiếc xe màu đen không có bị số chặn trước chỗ cách biệt thử mấy km lúc đó mới hối hận ra sau lúc tan làm không mặc về đi nhờ xe của lý minh triết nhưng mà làm thế nào đây